Áo tân xin men chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ma Pháp sư Linh dị, Pháp sư thời Lê. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xem là cuộc hành trình của nhóm pháp sư trẻ kết hợp với toàn bộ huyền môn của Đại Việt chống lại huyền môn phương Bắc và quân phản loạn ở thời hậu Lê như thế nào. Và hãy nhớ ủng hộ tổn chi phí mô tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 33. ở bên ngoài ngục tối, đám người thượng thanh phái khi nghe thấy những lời của Minh Lượng Thiền Sư thì nhếch mép cười khẩy. Mã Lân thở ra một hơi nói bằng giọng đáp ý: <cười> để ta xem đạo tâm của các ngươi bền chặt tới đâu. Ta không tin các ngươi có thể gạt đi dã tính sơ khai của nhân loại. Bởi lẽ. Thứ đáng sợ nhất của nhân loại là phần con trong hai chữ con người. Nói đoạn, lão quay người cùng thôi liệt hứa chu rời đi. Ba người tìm đến chỗ của tranh pha muốn cùng tranh pha thảo luận một chút. Thông tin mà hắc quỷ giả xoa mới đem về. Các vị đã tìm được âm huyết chi linh sao? Vừa nghe đến bốn chữ âm huyết chi linh, tranh pha đã kích động hỏi. Sự khẩn trương của hắn làm cho mã lân nghi hoặc Thế nhưng cũng nhanh chóng Xua đi mà đáp Đúng vậy Quả nhiên là trời cũng giúp chúng ta Chỉ cần có âm huyết chi linh Thì việc thu phục xương cuồng Là sống hay một mà thôi <cười> Mã đạo trưởng nói không sai Đến khi đó thì còn ai có thể ngăn cản Các vị thâu tóm huyền môn Đại Việt Là chúc mừng Ta chúc mừng các vị Trang pha bảy ra bộ mặt vui vẻ Miệng nói chúc mừng Tay nâng trả hướng ba người ngộ ý uống cạn Hứa chu thấy hắn thay đổi khuôn mặt nhanh chóng Thì trong lòng hử lạnh Thầm nghĩ kẻ trước mặt mình Không hề tầm thường Đang lúc bốn người cười cười nói nói Từ trong xương phòng kế bên Một cỗ quỷ lực hùng hậu bạo khởi Khiến cho bọn mã lân không khỏi giật mình Trang pha thấy vậy thì cười nói Các vị chơi gấp gáp Đó là quỷ nô của ta Đến giờ cần thi thuật nhiếp hồn Trang pha vừa dứt lời, thì tay lắc chuông, tiếng chuông thanh thúy mang theo dư âm tả vị vang lên. Một chốc lát, rèm mỏng bị người ta gạt ra. Một thân hình thướt tha, từng bước chập chững vô thần tiến đến. Vừa nhìn là dung mạo của nữ nhân kia. Bọn Mã Lân, Hớ Chu và Thôi Liệt đã đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt mang theo đầy khiếp sợ, nhìn chăm chú. Thôi Liệt khẩn trương, bắt ấn. Ý đồ muốn động thủ, nhưng lại bị trang pha tiến lên ngăn lại. Đoạn cười nói hi, Thôi đạo trưởng làm gì vậy? Ta đã nói đó là quỷ nô của ta. Nhưng nhưng nàng... Đảng... Thôi liệt bị ngăn lại thì có chút không yên, mở miệng đáp. Chỉ có điều câu nói chưa chọn. Đã bị ánh mắt mang theo uy áp của trang pha chấn nhiếp. Nhất thời làm cho hắn cứng họng. Các vị quen biết nàng sao? Trang pha dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường Sau khi đẩy lui thôi liệt Đã lên tiếng hỏi Mã lân sau một hồi bình tâm Đem toàn bộ sự tình Câu chuyện nói lại đầu đôi Trang pha nghe lão nói Lý Hồng là cường địch Ở phía sau nàng còn có một pháp sư lợi hại Hay nói chính xác hơn Pháp sư kia là tình nạ lang của nàng Thì trong lòng không vui Bởi lẽ từ khi nhìn thấy Lý Hồng Trang pha ngoài yêu thích thực lực cường đại của nàng Còn có si mê nhan sắc của nàng Muốn Lý Hồng là của riêng hắn. Cho nên khi nghe nói đến pháp sư kia là tình lang của Lý Hồng, chen pha nổi máu ghen, thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong tâm tư một kẻ vô tình như hắn. À, thì ra là như vậy. Thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Có điều các vị cũng đừng lên lo no lắng, bởi vì hiện tại nàng đã bị tật, thi triển nhiếp hồn thuật. Dù cho trước đây nàng có là ai thì hiện tại ta phải nàng... <cười> Nàng sẽ trung thành tuyệt đối Ba người bọn Mã Lân nghe vậy thì nhìn nhau Thôi liệt vốn suy nghĩ đơn giản Nét mặt dịu xuống Lên tiếng chúc mừng Chỉ có hứa Chu và Mã Lân thần tình có chút biến đổi Cả hai cao mày nhìn Cheng pha Im lặng hồi lâu Cheng pha lên tiếng Sao? Các vị thấy thế nào? Thuật nhịp hồn của quốc sư quả nhiên là ảo diệu, đến cả dạ lợi như Lý Hồng của đây cũng bị ngài thu phục. Chẳng hay... Tông môn tên gọi là gì? Nếu như muốn có cơ hội, phỏng một phen. Lời nói có phần khách khí của Mã Lân nghe qua thì chỉ mang ý tứ giao hảo. Thế nhưng Chen Pha cũng không phải là kẻ đơn thuần, hắn ngầm hiểu Mã Lân đang nghi ngờ về thuật nhếp hồn của mình cùng với đại trận. Huyết tâm nhiếp hồn thuật có chung cội nguồn, cho nên lên tiếng ngăn chặn. Mã đạo trưởng khéo lo xa. Ta cho dù thông thạo nhiếp hồn nhưng cũng chỉ là sơ cấp, gia long Thuật pháp ai lao tùy biến hóa, nhưng so với cái nồi của đạo thuật như hòa hạ thì còn kém xa lắm. Thuật nhiếp hồn của ta đem so với đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật của họ cao kia Thì chỉ như là đom đóm so với trăng rằm hết sự thẳng thắn trong lời của Chen Pha, mối nghi hoặc ở trong lòng của Mã Lân và Hứa Châu cũng vơi đi chút ít, chỉ là hai kẻ tâm cơ này vẫn còn lưu lại để đề phòng. Hứa Châu cảm thấy cuộc trò chuyện gượng gạo, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đại cục lên tiếng tranh quốc sư hiểu lầm ý của sư huynh ta, nếu như thực sự quốc sư nắm được bí thuật của đại trận kia thì không phải đại sự của chúng ta sẽ càng thêm chắc chắn thành công hay sao? hà có gì chúng ta phải bận tâm chuyện tốt đến liên tiếp chi bằng chúng ta nâng chén chúc bừng hứa huynh đề nói phải lắm ngày mai khi trời sáng chúng ta sẽ cùng quốc sư đến ngũ đỉnh quan sát một phen theo tin tức đồ đệ của ta bảo vệ hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị đủ chỉ cần đợi âm huyết hóa khí hòa lẫn với bốn luồng khí tức còn lại Đem huyết tâm nhíp hồn thuật hình thành. Đến khi đó, chúng ta có thể chân chính tiến vào trận pháp. Đem mộc tinh thượng cổ xương của thủ Thổ Phụ. Được hứa chu giải vây thế khó, Mã Lân cười đến ha hà. Đoạn cung kính nâng chén rượu đầy, mời tranh pha. Ở trong căn phòng lớn, bốn người lớn tiếng chúc mừng. Lý Hồng từ khi xuất hiện vẫn đứng im lặng không lên tiếng. Sự mê man trong đáy mắt của nàng ngày một sâu nói rõ Nguyên thần của nàng đang chìm đắm trong ảo ảnh của nhiếp hồn thuật. Ở trong đó, Lý Hồng u mê trong những ngày tháng tươi đẹp, mà không hay biết hồn phách và cơ thể của mình đang bị người ta thao túng, điều khiển. Ngay khi tiệt diệu và những toan tính của đám người thượng thanh phái và tranh pha đang diễn ra, thì ở Cầm Phủ, phía Nam Thành Quý Hóa, trong một tiểu đếm nhỏ, một vị đại phu đang lau đi mồ hôi ở trên chán, không ngừng điều chế dược liệu chữa trị ngoại thương cho Hoàng Linh, Ở bên cạnh, Lý Phượng dưới sự lo lắng không ngừng hỏi hàn thúc rục. Đại phu, thường thế của tỷ tỷ ta không quá nghiêm trọng chứ. Liệu liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Vị đại phu kia tuy bị nàng hỏi đến phiền, nhưng vẫn từ tốn đáp. Trên nét mặt còn lưu lại sự mơ hồ về sự kỳ diệu đang trải qua kia. Theo như sở học một đời của ta về y thuật, thì đáng lẽ với những vết thương nặng như vậy, tiểu cô nương này đã sớm bỏ mạng. Chỉ là không hiểu tại sao đến giờ vẫn còn sống. Hey, hơn nữa khí sắc lại còn hồng nhuận. Đúng là khó lý giải. Lý Phượng nghe tới đây thì như nghĩ ra điều gì. Nàng liếc mắt về phía bức rèm ngăn cách ở cuối phòng. Nơi mà nhân xâm tinh đang dùng thân thể của mình lưu lại mạng sống cho Hoàng Linh. Đại Phu nói như vậy là Hoàng Linh tỷ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng mạng có thể giữ. Nhưng gân cốt bị tổn thương nặng nề. Chỉ sợ sau này khó mà di chuyển bình thường. Lão phu vô năng. E rằng cũng chỉ giúp được đến đó. Nghe đến đây, Lý Phượng nội tâm đau khổ vô cùng. Nhưng dù sao, Hoàng Linh vẫn còn có thể sống. Nàng hướng ánh mắt biết ơn nhìn về phía bước rèm ở cuối phòng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Bước vào chính là huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Hồi sáng, khi thấy Tiểu Thúy đưa mấy người Hoàng Linh, lý phượng vào thành đã lập tức đi tìm đại phu xử lý vết thương cho hoàng linh đoạn lại phát ra ám hiệu báo tin cho tiểu chu và tiểu ngọc tìm đến hiện tại sau khi nhận được ám hiệu cả hai đã men theo vị trí mà đám tâm sư các phái bị vây nhốt tìm tới vừa thấy hoàng linh trọng thương Dừng xoái vắng mặt hai đứa bé đã xoắn suýt hỏi han lý phượng cũng không có rông dài đem mọi chuyện nói lại một hơi tiểu chu và tiểu ngọc nghe được thì đau lòng khôn xiết cũng đem những gì điều tra được ở cầm phủ và nơi vây nhốt đám người tông sư đại phái nói lại cho bọn tiểu thúy nghe. Các người nói, Lý Hồng tị bị người ta nhếp hồn. Không lẽ là tên pháp sư ai lao? Lý Phượng nghe tin Lý Hồng bị bắt thì cả kinh kêu lên. Tình hình trước mắt của bọn họ đang yếu thế. Hiện tại, đến Lý Hồng cùng với tông sư các phái cũng đã rơi vào tay phản tặc và đám người thượng thanh, khiến cho thế cục vốn bất lợi lại càng thêm khó. Điều này làm cho những hy vọng le lói trong tâm khảm Của nữ tử yếu ớt như Lý Phượng Lại càng ngày càng bị dập tắt Không kìm được đau thương Nàng ôm mặt nức nở Cho đến khi Tiểu Thúy đến bên an ủi Nàng mới bình tâm Sự tình càng ngày càng nguy cấp Chỉ tiếc là Phong ca chưa về Tiểu Thúy thở dài ảo não Rồi đưa mắt nhìn Hoàng Linh Còn đang hôn mê thêm thiếp trên rừng bệnh Đoạn nói Mọi việc ở đây Chỉ trông chờ vào mấy người chúng ta Trước mắt phải tìm cách Cấu những tông sư đại phái Có như vậy mới có thể huy động lực lượng Tính kế lâu dài Trước 196 Nghe Tiểu Thúy nói như vậy Tiểu Ngọc cũng hốt hoảng Nắm lấy tay của làng, nàng mà lo lắng Ở nơi đó Lớp lớp canh phòng Có bốn quỷ nô của tên Pháp Sư Ai Lao Ngày đêm túc trực đó Lần trước Quần chiến với chúng một hồi Thực lực của chúng cường đại mọi sợ là tỷ cũng không phải là đối thủ của chúng đâu Ta biết là bọn chúng lợi hại Nhưng cũng không thể nào đứng nhìn huyền môn của Đại Việt ta cứ như vậy mà tận diệt Lý Phượng Ở lại chăm áp sóc Hoàng Linh Ta và Tiểu Chu Tiểu Ngọc Sẽ đến ngục tối tra xét Thuận lợi Đêm nay chúng ta sẽ hành động Tiểu Thúy bấy lâu này vẫn luôn là người lạnh lùng ít nói Thế nhưng sau khi tương trương phong biệt tích Ở trong hư không liệt phùng Nàng như biến đổi thành con người khác Dường như vì yêu thích Trương Phong Nàng đem trọng trách hắn đang gánh ở trên vai San sẻ sang cho mình Bởi vậy trong cơn nguyên nan trước mắt Một tiểu thúy trước giờ luôn thu mình với huyền môn Đã can trường quyết liệt Nàng muốn đem tín niệm của Trương Phong nung nấu Bấy lâu thổi bùng lên hy vọng Quật khởi huyền môn Diệt trừ tà ma ngoại đạo tiểu thúy cô nương uh, xin hãy chậm đã uh, ta còn còn việc muốn nói với các người ngay khi tiểu thúy và huynh muội tiểu chu tiểu ngọc định tiến ra ngoài cửa thì đằng sau bức rèm âm thanh của nhân xâm tinh truyền đến nghe vô cùng yếu ớt tiểu thúy nghe thế vậy thì dừng lại đưa mắt nhìn vào trong lão đại phu vừa rồi cứ nghĩ ở trong phòng chỉ còn đám người tiểu thúy giờ lại nghe thấy sau bức rèm phát ra tiếng người hơn nữa lại yếu ớt vô cùng bản tính lương y nổi lên lão định bước qua xem xét thì bị âm thanh kia ngăn lại đại phu nếu đã xong ông cứ về đi ta vốn khỏe mạnh không cần thăm khám đại phu nọ là lương y có tiếng ở trong thành làm sao không nhận ra lời kia là nói dối lão tầng hắng vài tiếng đang định nói mấy lời thiên kinh địa nghĩa của bậc lương y thì tiểu thúy ngăn lại đoạn đưa một túi tiền nhỏ Đà ta đại phu tận tình cứu giúp Hiện tại, ta đã không còn việc gì nữa, phiền ngài giờ đi cho. Nhìn thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của nữ tử trước mặt, vị đại phu nọ không vui. Ê, phụ thân của cô bệnh tình nguy nan, khí tức yếu ớt, phận làm con làm sao có thể thở như vậy?" Ta nghe giọng lão thì biết, thọ mệnh cũng chẳng còn bao nhiêu. "Ở chỉ bằng." Đại phu nọ trách mắng lên đây, thì âm thanh của nhân sâm tinh lại truyền ra, nhưng lần này gay gắt lão đừng cho rằng mình là đại phu Thì có thể tùy ý làm càn Ta không muốn khám Ông quản được sao Ta còn sống thỏ hơn ông đó Nhận tiền rồi lăn đi dưới sự gay gắt của nhân xâm tinh Đại phu nọ giậm chân bực tức Nhận lấy túi tiền rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi đi còn bỏ lại một câu Ta khuyên ông Ăn uống no đủ Để có chết thì cũng không phải đói phải rét đó Nói đoạn cất bước đi thẳng đại phu vừa đi lý phượng lo lắng đến bên vén nước rèm đang che đậy nhân thân thể của nhân sâm tinh tấm rèm lộ ra nhân sâm tinh bấy giờ đã hiện về chân thân nhìn qua gốc dễ cắt xén nham nhở cùng với thương tích lưu lại sau trận đại chiến ở trên sừng trời lý phượng không khỏi đau lòng nhân sâm tinh bây giờ hơi thở yếu ớt nhãn quang khi nãy còn tỏ tường lắm nhìn thấy đám người đi đến Lão nói ngay như sợ mình chẳng còn nhiều thời gian Tình nguyên gốc rễ ta hiến tặng cho hoàng linh cô nương Mệnh này xem ra chỉ còn lại thời khắc ngắn ngủi. Các người nghe cho rõ Nói đoạn Nhân sâm tinh đem cuộc trò chuyện của hắc quỷ giả xoa và thù yêu Nói lại một lượt Qua lời chăn chối của lão Đám người tiểu thúy mới biết Thì ra phía sau những chuyện đang phát sinh Còn có âm mưu to lớn Hiện tại dương soái đang rơi vào hiểm cảnh đã được thượng thanh phái định sẵn khốn kiếp chúng ta mau lên đỉnh nam đem dương soái ca cứu về không thể để huynh ấy chết như vậy tiểu chu hai tay nắm chặt nghiến răng kèn két ở bên cạnh tiểu ngọc nước mắt lưng tròng gật đầu lê lệ nhân sâm tinh nghe vậy thì khô khô đám rễ cây hiện tại ngũ đỉnh trùng trùng nguy hiểm Bằng vào sức các ngươi thì không đủ Làm theo lời tiểu thúy cô nương Đem những tầm sư kia cứu già Đến lúc đó Cùng nhau tiến đến sừng trời Mấy ra còn có thể phá được Âm mưu của chúng Sức ta chỉ có thế Chẳng thể giúp thêm các người Nói đoạn Nhân sâm tinh há miệng Nhả ra một viên trâu vàng óng Bên ngoài còn phủ một lớp dịch nhảy Tỏa ra kim quang, miệng theo thảo nói tiếp. Tình ta, dù là yêu thú hay là thủ tính đều có nội đan. Đây là tu vị cả đời ta nhạo nạt Mà hy vọng có thể giúp hoàng linh cô nương khôi phục thương thế. Đà thăng tu vị Xin các vị nhớ cho. Sinh linh ẩn tu trên sừng trời vỗ tội còn cháu của ta kính xin các vị một phên. những lời sau cùng của nhân sâm tinh nói trong yếu ớt dù không quá rõ ràng nhưng cả đám vẫn hiểu rõ ý tứ nhìn qua ánh mắt mang theo kỳ vọng vô hạn của nhân sâm tinh tiểu thúy đưa tay nhận lấy nội đan khẽ cúi đầu như tiễn biệt nội đan vừa rời khỏi thân thể của nhân sâm tinh lập tức lão bỗng nhìn rũ xuống Theo quy luật của tự nhiên, tiểu thúy khi nhận lấy nội đan thì tiến đến bên giường, dùng yêu lực của bản thân hòa tan yêu khí nồng đậm ẩn giấu trong nội đan, thúc ép tất cả thâm nhập vào trong thể nội của Hoàng Linh. Nhân xâm tinh một đời chính tu, nội đan ẩn giấu yêu khí tinh thuần. Hơn nữa, nhân xâm vốn là tinh linh trong quần thể thực vật thiên địa. Đối với bồi bổ thân thể hay dùng làm dược liệu trị thương, nhân xâm tuyệt đối là thần dược. Cũng vì vậy, sau khi hấp thu toàn bộ tinh túy từ nội đan của nhân xâm tinh, cơ thể của Hoàng Linh xảy ra dị động vô cùng lớn. Bằng bắt thường có thể thấy một khối nhỏ di chuyển dưới da thịt của nàng, không ngừng tiến đến những vùng thôn tưởng từ tổn thương trên thân thể mà ra sức chữa trị. Nhìn thấy sự kỳ ảo trước mắt, tiểu thúy thở phào ra một hơi, tạm thời yên tâm. Nàng mau chóng thúc giục huynh muội tiểu chu, tiểu ngọc, theo mình rời khỏi hiện tại hoàng linh xem như đã bảo toàn được tính mạng việc cấp bách là do thám ngục tốn tìm cách cứu thoát những tông sư đại phái ra ngoài Bóng đêm nhuốt tròn khung cảnh, ở quý hóa thành, đèn đuốc tuy nhiều nhưng cũng chỉ đủ để soi tỏ. Xung quanh ngang lao ngục một đoạn ngắn. Men theo tường vây, Tiểu Thúy cùng với huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc dần dần tiếp cận ngục tối. Ở trong đêm đen, ba đôi mắt màu xanh lục, chú tâm quan sát địa thế và lực lượng bảo vệ ở bên ngoài. Tiểu Thúy tỉ, nhìn xem. Ở trên gác mái của tròi canh là quỷ nô thủ lĩnh của pháp sư Ai Lao. Kẻ này tu vi rất cao, khi còn sống là một kiếm khách. Bên cạnh là thê tử của hắn, cũng là kẻ có thực lực thứ hai trong tứ đại quỷ nô no đó. Tiểu Chu vừa nói, tay vừa chỉ về phía tròi canh ở trên cao. Tiểu Thúy đã sớm nhận ra sự có mặt của hai quỷ nô nọ. Nàng đưa mắt đánh giá một hồi rồi mới lên tiếng. Ngày đó ta cũng nếm thử thực lực của chúng quả nhiên là không tầm thường, cơ hồ cũng đã là giả quỷ trung cấp. Nếu như không có hai người giải vây, chỉ sợ ta thằng chẳng còn đứng đây được. Hiện tại, có mặt bọn chúng thì chắc chắn là lão đầu tử và lão thái bà kia cũng đang ẩn thân ở gần đây. Chúng ta cứ như vậy xông vào, chỉ sợ. Một đoạn, Tiểu Thúy nheo mắt, hai người các ngươi ở đây quan sát động tĩnh, một mình ta sẽ đi vòng ra đằng sau xem xét. Nếu như có cơ hội tập kích Ta sẽ ra hiệu, đến lúc đó các người gây sự chú ý với đội hắc bạch quỷ mị kia. Nhưng nhớ kỹ, phải dẫn dụ rồi đào tẩu, Tuyệt đối đừng có đối địch ngạnh kháng rõ chưa. Nói đoạn, nàng liền lắc mình rời đi. Chương 100, 97 Tiểu Chu Tiểu Ngọc mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết thực lực của Tiểu Thúy cường đại. Nếu như chẳng may gặp phải hai kẻ còn lại trong tứ đại quỷ nô thì cũng chỉ có thể đối phó nên gật đầu đồng ý màn đêm đen đặc như muốn giấu đi bóng hình nhỏ nhắn của tiểu thúy nàng men theo từng vây tiến sát đến ngục tối nơi này cũng có quan binh canh gác cẩn mật nhìn qua cứ như là bọn chúng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tiểu thúy cẩn thận quan sát toàn bộ quang cảnh bên trong khi nhận ra nơi này ngoài quan binh thì không xuất hiện quỷ đô còn lại bấy giờ tiểu thúy mới ra hiệu cho huynh muội tiểu chu Tiểu Ngọc ở đằng xa. Hai đứa bé sau khi nhận được ám hiệu, thì y như kế hoạch mà hành động. Cả hai mau chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, lao nhanh về phía đám quan binh. Rất nhanh đã hạ gục được bọn chúng. Nhưng điều này đánh động đến những kẻ đang canh gác gần đó, nhất thời tiếng cảnh khua binh, tiếng hò hét vang trời. Ở trên trời cao, hai quỷ nô nọ dường như cũng nhận ra tình huống ở bên dưới. Chỉ có điều dường như là chúng chẳng thèm quan tâm đến hai người Tiểu Chu, Tiểu Ngọc Mà lại nhắm phía nhà ngục mà lao đi Điều này làm cho hai đứa bé gây ra như phẫu Tiểu Chu nhanh nhạy nhận ra là có nguy cơ Có lẽ ba người bọn họ đã bị phát hiện ngay khi mới tiếp cận nơi này Suy nghĩ vừa lóe lên, quả là không sai Bởi lẽ khi tiếng chiêng trống vang lên ở phía trước ngục tối phía sau tiểu thúy cũng nhanh chân sông lên nàng rất nhanh giải quyết được đám binh lính thủ vệ chỉ có điều ngay khi còn cách cửa ngục một đoạn ngắn hai bên trái phải xuất hiện hai cỗ quỷ lực hùng hậu chặn đường đi đến khi tiểu thúy thân thể ổn định lại ở trên mặt đất thì nàng nhận ra hai kẻ nọ chính là lão đầu cùng với lão thái đã va chạm với mình ngày đó <cười> Tiểu cô nương Chúng ta đợi ngươi Nãy giờ. Đúng vậy Tiểu mỹ nhân đêm nay Rằng khó thoát rồi Âm thanh giả nô vang lên Người nói sau đó chính là lão đầu tử Lời của lão vừa dứt Đã ăn ngay một gõ của lão thái bà nét mặt dần dần giận dữ lão quỷ già biến thái lại giở thói trăng hoa chủ nhân có lệnh chúng ta ở đây trợ giúp đám đạo sĩ canh giữ trọng phạm đừng quên việc chính bị trách mắng quỷ lão đầu cũng không dám bông đùa miệng cười chân đã tiến lên trên tấm thân khô gầy của lão quỷ khí bào phát tỏa ra hồng quang nhàn nhạt Chứng minh lão đã chân chính trở thành giả quỷ Thấy quỷ lão đầu tiến lên Lão thái thái cũng không chậm trễ Cả hai vừa đánh vừa cười nói Dường như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay Tiểu Thúy nhận ra là mình đã trúng kế Thì lo lắng cho an nguy của Tiểu Chu Tiểu Ngọc Thế nhưng mối lo đó của nàng mau chóng bị xua đi Bởi sự xuất hiện của đôi phô phụ Kiếm khách hắc bạch Ở trên đỉnh đầu nội đan của đại sạ vô cùng chân quý hắc quỷ ta muốn bạch quỷ ta cũng muốn <cười> lão đầu lão thái các ngươi đừng đập chiếm làm của riêng, riêng chứ sự ngông cuồng trong lời của hai kẻ mới tới như kích phát sự tôn nghiêm của một tên yêu đỉnh cấp tiểu thuyết hử lạnh toàn thân vặn vẹo trực tiếp hóa ra chân thân đại sạ Đối đầu với một đối thủ mạnh, nàng cũng không hề giữ sức, đem tất cả yêu khí trên người bạo phát. Yêu lực, quả nhiên là hùng hậu, ngươi là tiên yêu hóa cảnh. Trường kiếm, quét ngang, mang theo hắc mang bổ tới, cùng với âm thanh trầm đục của hắc quỷ. Tiểu thúy vặn người né tránh, thuận thế, quét đuôi hất bằng lưỡi kiếm đen xì xì mẹn đáp nếu đã biết còn không mau tránh đường <cười> quả nhiên yêu tộc các ngươi vẫn luôn cho rằng mình là trí cao vô thượng hôm nay ta muốn xem nội đan của tiên yêu sắp hóa cảnh rút cục là có màu gì bạch quỷ từ đằng sau lưng ập tới Mang theo sát khí ngột ngột Lời còn chưa dứt Bóng kiếm màu trắng đã bổ vây Lấy đầu của tiểu thúy Trực chờ ập xuống Tiểu thúy mắt thấy một ám chiêu này khó tránh Cái lưỡi thanh mảnh của đại xà phóng ra Mang theo yêu khí nồng đậm Hướng lên cao Hình thành một kết giới Kết giới hư huyễn thành một cái đầu rắn khổng lồ Há to miệng Táp mạnh vào Chỉ có điều kẻ bị động xuất lực Thì cho dù mạnh như thế nào cũng không thể so với kẻ chủ động ra tay Màn kết giới tạm bỡ đó của Tiểu Thúy Chỉ chống đỡ được kiếm ảnh kia trong giây lát Rồi vụn vỡ Trước mắt, hắc quỷ và quỷ lão đầu, lão thái Cũng điên cuồng ra chiêu, dồn Tiểu Thúy vào hiểm cảnh Thế nhưng biến cố xảy đến Ngay khi màn kiếm ảnh hùng hậu Quỷ lực ấp, ấp xuống đầu của đại xà Thì từ đằng xa xa một bóng đen thăm thẳm Một vầng Phật quang mang theo kim sắc chói lọi bùng lên. Kế đó ba bóng người thân mặc cả xa tay cầm tích trượng lao vụt tới. Ở trên đầu của bọn họ, ba chuỗi chẳng hạt lay động tỏa ra Phật lực, nhanh chóng đỡ lấy kiếm ảnh của bách quỷ. À gì đà Phật, tiểu thúy cô nương đừng hoảng sợ, viên quang tự tam đại đệ tử tới đi. Người vừa tới tuyên một tiếng Phật hiệu, vang như chuông đồng, không ai khác chính là minh tâm đại đệ tử của minh ứng thiền sư. Tối ngày hôm qua khi bọn quang binh áp giải những nhân sĩ huyền môn đại Việt vào thành Ba người bọn họ cũng âm thầm bám theo Nhân lúc đêm tối cả ba thành công trà trộn vào thành Nhờ đó mà bọn họ nhìn thấy được tất thảy Sự dày vò mà đồng đạo đang phải nếm Đêm nay cả ba người quyết định cướp ngục Nào ngờ vừa bắt gặp ở bên này có chiến đấu Ban đầu bọn họ quan sát tình hình Thế nhưng ngay khi nhận ra Người đang khổ chiến ở trong sân lớn của ngục tối vây nhốt nhân sĩ huyền môn là Tiểu Thúy Thì mới cùng nhau, sông lên, đem áp lực san sẻ cùng nàng Tiểu Thúy ở trong tuyệt cảnh, thấy sinh cơ, thì khí thế tăng vọt Nàng bạo phát yêu lực, đẩy lùi công kích trước mắt, liếc nhìn ba người Phấn khích nói, ba vị tới đúng lúc, ta cảm tạ sự tương trợ Chuyện này nói sau, trước đem đám quỷ quái này thu phục đã minh ứng này thường có chút nhút nhát nhưng khi gia nhập chiến đấu với tà vật thì khí chất của pháp sư bộc lộ tích trượng trong tay như cuồng phong loạn vũ kết hợp với minh độ vây đánh quỷ thái thái khiến mụ dù tu vi cao thâm cũng phải tối tăm mặt mũi còn lừa chọc khẩu khí thật lớn hôm, hôm nay hắc bạch nhị quỷ muốn xem ngươi làm sao mà thu phục chúng ta hắc quỷ có chút tức giận múa kiếm gào thét ở bên cạnh Bạch quỷ cũng nhất tẻ lao lên Chỉ có điều đối thủ của bọn chúng Từ đầu vẫn là Tiểu Thúy Nàng nhận được sự trợ giúp của đám người minh tâm Thì vơi đi gánh nặng Giờ đây một tiên yêu đỉnh cấp Đã có thể chân chính cường công Hai dạ quỷ trung cấp Quần chiến nổ ra Tiểu Thúy chặn đánh hắc bạch nhị quỷ Minh ứng minh độ hợp công đối phó với quỷ thái thái Riêng phần minh tâm cũng tế ra pháp khí chấn môn Mà minh lượng thiền sư giao cho Gắn gượng chống đỡ quỷ lão đầu chấp chỉ tích trượng đương nguyện chúng sinh thiết đại thí hội thị như thật đạo tiếng chỉ chú trang nghiêm vang vọng chấn nhiếp cả tiếng gầm gừ nơi cổ họng của quỷ lão đầu toàn thân tích trượng thiết bạc trong tay của minh tâm lóe lên phật quang trói lọi đem quỷ khí nồng đậm để ép xuống phật ư <cười> phật chứng nhân loại ngu muội như ngươi sao đừng mãi u mê mù quáng phàm nhân yếu hèn nết bàn xa xịu vợi làm sao chứng được ngươi ngươi chết đi ngươi chết đi quỷ lão đầu cười lên điên dại đôi tay trơ sương cắm ngập vào phật quang đang tỏa ra từ tích trượng Không ngừng ràng xé Ở bên kia Minh Tâm hai tay run lên vì áp lực khủng bố Nhưng từ tận sâu trong thâm tâm can Tín niệm hướng Phật của hắn vẫn đang cháy rừng rực Tay ta cầm tích trượng Lòng ta hướng chúng sinh Mãi rũa tâm thành tịnh Át chứng Phật nết bàn Thứ tả mà như ngươi Làm sao tham thấu được Phật trong lòng ta Phật không độ ngươi Ta cũng vậy Mọc cút về nơi ngươi đáng phải ở âm thanh của minh tâm vừa dứt một vầng phật quang từ mi tâm của hắn bắn ra đem linh khí nồng đậm đánh lên đôi tay quanh quần quỷ khí của quỷ lão đầu phật nhãn khai mở hóa cảnh tấn thẳng ở bên kia chiến tuyến minh độ minh ứng mặc dù đang ra sức chấn áp quỷ thái thái nhưng vẫn để tâm về phía của minh tâm Giờ phút này đây Nhìn thấy Phật nhãn Ở mi tâm của Minh Tâm khai mở Cả hai phấn khích hồ lên tuy cấp bậc của đạo giáo Và Phật giáo Của Đại Việt Vẫn gọi chung danh tự Thế nhưng tận sâu trong bí tịch Của cấp bậc tu hành Vẫn có tên riêng cho từng cấp bậc của tăng nhân Lần lượt là Sa Di Tỷ Kheo Sư Thiền Sư La Hán Thượng Tọa Đại Đức Minh lượng thiền sư tuy được nhân sĩ huyền môn gọi là thiền sư nhưng thực chất cấp bậc của lão đã đạt đến La Hán tương đương với tôn sư của đạo gia. Mà hiện tại Minh Tâm hóa cảnh tấn thăng cũng chỉ còn kém sư phụ mình một bậc. Xét về thực lực tuy không chiếm thượng phong với một dạ quỷ nhưng chiến đấu sinh tử thì cũng không dễ bị thiệt thòi. Sau khi mở ra Phật nhãn Minh Tâm dần dần chiếm lại thế cục lớp lớp Phật quang đan kết. Hình thành sự uy áp Đối với quỷ khí của quỷ lão đầu Tích trượng thiết bạc trong tay múa lên Hạ xuống rất có tiết tấu Tuy rằng chưa lưu lại tổn thương quá nhiều Trên thân thể của quỷ lão đầu Nhưng cũng làm cho đôi tay gầy guộc kia phải chảy ra Chóc thịt Ở phía sau ngục chiến Vô cùng ác liệt Nhưng so với hỗn chiến ở đằng trước Vẫn không thể thảm thiết bằng Bởi lẽ giờ đây hai huynh muội tiểu chu, tiểu ngọc Đang đứng giữa ngổn ngang thi thể giáp trụ bọc thay Yêu quái Các huynh đệ sống lên giết chết chúng Kẻ nào trái lệnh chém Lời hô hoán của tướng lĩnh thủ vệ ngục tối vang lên Kế đó là tiếng hò hét vang trời của những binh sĩ khác dưới quân lệnh như Sơn Cho dù trong lòng kinh hãi Nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào dám tự ý lùi bước Chính giữa vòng vây của phản quân Tiểu Chu Tiểu Ngọc đã hóa ra chân thân của nhiếm tinh Gai nhọn ở trên thân vừa nãy bắn ra vô số Đem rất nhiều kẻ địch giết chết Hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu Huyền Môn có câu Cáo trồn tu mạng Nhím tu lông Có nghĩa là hai loài trồn cáo Tu luyện thuật, thoát xác, tu mạng Tu vi càng sâu thì yêu thuật càng mạnh Cho nên trong dân gian Chúng dựa vào truyền miệng là cáo Có đến chiến cái mạng Còn đối với nhím tinh Tu vi càng sâu, lông càng nhiều Hai đứa nhỏ Tiểu Chu Tiểu Ngọc Hiện tại mới chửi tu đến cấp bậc, yêu thú, lượng lông ở trên cơ thể cũng không nhiều Mà ở nơi đây lại lớp lớp phản binh đang liều chết xông lên Tình thế hiện cả tại là vô cùng hung hiểm Chỉ đành trông vào sức lực để đối kháng với gươm đau sáng loáng ở trước mặt trong cơn nguy nan dần dần hiện hữu tiểu chu liếc nhìn về tiểu ngọc nhỏ giọng mụi thân thể mang thương tích một lát nữ huynh mở đường máu mụi nhanh chân tiến vào trong ngục chỉ có giải thoát các vị nhân sĩ huyền môn trong ngục mới mong thắng nổi trận này không mụi không để huynh một mình huynh chết mất tiểu ngọc nghe vậy thì lắc đầu quầy quậy ánh mắt ngấn lệ lướt trên thân thể nhuộm đầy yêu huyết của tiểu chu mếu máu Tiểu Chu đưa mắt nhìn quanh, thấy Phản Binh đang từ từ siết chặt vòng vây. Nó biết, thời gian của nó không còn nhiều. Lớn tiếng quát mắng Tiểu Ngọc, điều mà trước đây nó không bao giờ làm. Con bé ngốc này, ý ta đã quyết. Mũi lông còn dài, ta mới chết. Bám theo sau, đừng nói nhiều. Nói đoạn, Tiểu Chu một lần nữa gồng mình, phóng ra khai nhọn, nhắm cửa chính lao ngục mà chạy đi. Một loạt tiếng lông nhọn cắm lên thân thể của Phản Binh, Cùng lúc đó, hai thân ảnh to lớn lao thẳng về phía cửa ngục. Tiểu Chu sau một hồi liều chết phóng lông thì hiện tại đã biến hóa trở về nhân dạng. Ở phía trước mặt, vòng vây đã mỏng đi rất nhiều. Tiểu Ngọc nhờ đó mà dốc sức phóng lông lao thẳng qua. Ca ca, Huynh nhất định phải kiên trì đó. Âm thanh mang theo đầy lo lắng của Tiểu Ngọc truyền đến, khiến cho Tiểu Chu chỉ biết nở một nụ cười khổ. Giờ đây thân thể nhỏ bé của một hải tử 13-14 đang nằm trong trùng vây của đám phản binh vai u thịt bắp. Thử hỏi, nó kiên trì kiểu gì? Nghĩ đến tình cảnh trước mắt, nhất định là một hồi khổ chiến. Tiểu Chu hai mắt lập lòe tinh quang, yêu khí trên thân thể cuồn cuộn ngùn ngụt, quán chú lên nắm tay nhỏ. Lưng tựa cửa ngục, chân đạp đất dày, lớn tiếng, nhắm đám phản binh lao tới. Kẻ nào đám dám tới đây, ta giết không toàn thây sự uy áp truyền theo âm thanh của một đứa trẻ chưa trưởng thành làm cho bọn phản binh ban đầu còn sợ hãi nhưng ngay sau đó dưới sự thúc giục của tướng lĩnh tất cả họ hét vung gươm giáo liều chết xông lên tiếng binh khí va đập tiếng kêu thét đau đớn vang lên không ngớt cục diện ở cửa ngục thảm thiết vô cùng chỉ thấy máu đỏ vây kín giáp trụ yêu huyết phun ra như mưa tiểu chu tiểu ngọc ở phía sau lao ngục lúc đó tiểu thúy như cảm nhận được khí tức của tiểu chu đang dần yếu đi lập lòe như sắp tắt trong cơn lo lắng nàng há miệng phun ra nọc độc nhằm ngăn trở hắc bạch nghị quỷ sau đó uốn lượn lao về phía cửa ngục nào ngờ hai kẻ kia như âm hồn bất tán bám giết nàng không bỏ làm cho tiểu thúy cho dù trong lòng nóng như lửa đốt cũng chẳng thể làm gì ở phía trước con người của chúng ta sau minh ứng thấy sự lo lắng hiện lên nơi đáy mắt của tiểu thúy thì lớn tiếng hỏi Tiểu thúy ra sức, đối địch, vội vã gật đầu, thấy mình ứng liếc mắt nhìn Minh Độ. Minh Độ nói, Huỳnh gắng gượng chống đỡ một chút, ta đến đó tiếp ứng hai đứa nhỏ. Nói đoạn, Minh ứng lao đi. Ngay khi Minh ứng sắp tiến lên trước cửa lao, thì bất chợt một tiếng động lớn, kèm theo tiếng hò hét, mắng chửi. Ây à, con mẹ chứ, các ngươi dám đẩy ải lão tử trong ngục hôi thối, hôm nay ai độ các ngươi thì độ, lão tử không độ tiếng chửi bới làm cho minh ứng chú ý hắn nhận ra âm thanh là của một đệ tử tộc gia viên quang tự người này tên gọi là võ tư vốn là một sợ thợ săn vì muốn đi giải sát nghiệp cho nên ẩn cư dưới núi tu hành mấy ngày trước nhìn thấy đệ tử của viên quang tự rời núi tiến về tây Đạo. một mực xin theo nào ngờ vừa đặt chân tới đã bị phản binh khí dễ hiện tại có lẽ nộ hỏa đã xung thiên chỉ e những phản binh này khó sống vừa nhận ra là âm thanh của vô tư Trong lòng Minh ứng đã phấn khích Nếu như võ tử xuất hiện ở đây Thì chứng minh những nhân sĩ huyền môn đã thoát ra Sự tình phát sinh làm cho thế cục xoay chiều Đám phản binh lúc trước đông đảo Uy thế vô cùng lớn Nhưng hiện tại dưới sự tức giận của đám người huyền môn Ai nấy đều thân thủ bất phàm Đám phản binh mau chóng bị đánh cho tan tác Mũ giáp gươm đao Bị ném trọng trơ trên đất Hò nhau bỏ chạy tán loạn Ca ca Huỳnh đừng chết Đừng chết trong đám hỗn loạn ở cửa lao ngục tiếng khóc của tiểu ngọc vang lên thê lương ở trong tay nó thân thể của tiểu chu bê bít yêu huyết da thịt vô số vết thương từ trong cửa ngục minh lượng thiền sư bước ra thấy thảm cảnh của tiểu chu lão mau chóng tiến lại xem xét đầu mày bạc nhăn nhúng nhưng sau đó lại giãn ra biến hóa trên nét mặt của minh lượng thiền sư làm cho tiểu ngọc trong lòng có hy vọng thiền sư xin cứu ca ca của con con đừng quá đau thương đứa nhỏ này chỉ là ngoại thương trầm trọng gần cốt kinh mạch gãy nhưng vẫn còn có thể sửa được không lo nói đoạn minh lượng thiền sư lấy ra một bình ngọc đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của tiểu châu trần kiên đạo trưởng cũng đi đến lấy dược liệu bôi lên vết thương cho nó rồi an ủi tiểu ngọc mấy câu theo sau minh lượng thiền sư tiến về phía phật quang đại thịnh đang giao phong với quỷ khí ở đằng sau ngục Trường 199 Khốn kiếp Đám binh lính nhân loại vô dục Bảy hắc quỷ nhìn thấy đám tàn binh kéo nhau chạy tán loạn Thì cả giận trách mắng Bạch quỷ híp mắt Phu quân Nóng giận làm gì Trước mắt bắt tên yêu đem về cho chủ nhân Lấy nó làm công Miễn đi tội trạng <cười> Phu nhân nói có lý Hắc quỷ nghe vậy thì cười lên điên loạn Đoạn lại gia tăng lên áp lực đối với tiểu thúy. Điên cuồng chém giết. Hai luồng quỷ khí một đen một trắng. Hòa quyện lại với nhau. Không ngừng vây khốn tiểu thúy vào giữa. Mặc cho thân thể đại xà to lớn đang cố gắng tránh né. Vẫn không thoát khỏi vòng xoáy hắc bạch. Xà tinh. Còn không mau hoàn ngoãn quỷ phục. Thực lực của ngươi cường đại. Nhưng đừng quên. Quỷ khí là hắc tinh của yêu khí. Quý thuận thiên địa. <cười> người có lẽ cũng biết rõ điều đó. <cười> quỷ khắc yêu, yêu khắc thi, thi khắc tà linh. Điều đó phạm là tà vật thì ai mà không biết. Chỉ là các người trừ đủ sức. Dưới sự vây công điên cuồng của Hắc Bạch nghị quỷ, Tiểu Thúy vẫn không hề sợ hãi hay hoảng loạn. Nàng nhận ra chân thân của mình quá lớn. Đối với tình huống vây công tứ phía thì sẽ vô cùng bất lợi. Suy nghĩ tháng qua, tiểu thúy hóa ra nhân dạng, hạ xuống mặt đất, đứng giữa trùng vây của quỷ lực hắc bạch, bay áo tung bay, lộ ra bộ dáng thoát tục mỹ miều. À muốn làm gì? Nhìn thấy tiểu thúy hóa thân hình dạng bạch quỷ có chút ngây ngần, bởi lẽ ở dạng chân thân của yêu tộc bộc lộ hết lực lượng chân chính của bản thân. Hắc quỷ nghe nương tử của mình hỏi nhưng chính hắn lúc này cũng không rõ hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang bộ dáng nhàn nhã của tiểu thúy ở trong trùng vây Ổn cho các ngươi đã tu đến dạ quỷ còn không nhìn ra được ngay khi hắc bạch nhị quỷ còn chưa rõ đầu đuôi thì từ xa xa âm thanh của cheng pha chuyển đến kế đó hắn cùng đám người của thượng thanh phái từ tường vây nhảy xuống chậm rãi tiến về phía lao ngục đối diện với bọn chúng, những nhân sĩ của Huyền môn Đại Việt cũng bắt đầu song lên, đem trận chiến của Tiểu Thúy và Hắc Bạch Nhị Quỷ đặt vào chính giữa, hình thành thế nhị hổ quan chiến. Tuy xét về nhân số thì nhân sĩ Huyền môn Đại Việt nhỉnh hơn, nhưng so về tương quan lực lượng thì khó mà phân cao thấp. Bởi lẽ, mỗi một bên đều là những cường giả cấp bậc địa tiên của Huyền môn Hoa Hạ, một bên thì đa phần đều là những pháp sư tầm trung của các tiểu môn phái Đại Việt. Cũng chính là vì vậy, dù đông thế nhưng nhân sĩ huyền môn đại việt cũng không dám vọng động tiến lên trợ chiến cho tiểu thúy cùng với minh tâm minh độ và minh ứng chủ nhân người tới, tới rồi chủ nhân ả muốn làm gì hắc bạch nhị quỷ sau khi nhận ra sự xuất hiện của tranh pha thì cung kính thi lễ tập trung chi phối quỷ lực vây hãm tiểu thúy tranh pha cười cười, <cười> Yêu loại có một thứ chân quý gọi là nội đan. Thứ đó ẩn trước tu vi cả đời của chúng. Một khi ly thể thì sẽ là ghi gớm vô cùng. Ta khuyên các ngươi nên cẩn thận một chút. Ở trong trùng vây của quỷ khí, Tiểu Thúy vẫn ra sức điều động tu vi quán chú lên nội đan, ý đồ hình thành một kích toàn lực đánh tan hắc bạch quỷ khí vây hãm. Khi nghe những lời ấy của Trang Pha, nàng giật mình. Thế nhưng thân là tiên yêu, nàng tuyệt đối tin tưởng. Một kích này, hắc bạch nhị quỷ cấp bậc giả quỷ trung cấp sẽ không cản nổi. Trừ khi, kẻ vừa nói ra căn nguyên của sự thể cũng động thổ. Nghĩ tới đây, tiểu thúy khẽ đưa mắt nhìn tranh pha, trong lòng giấy lên lo lắng. Ở phía bên kia, mã lân sau một hồi quan chiến, thì lớn tiếng nói vọng sang bên này. Trần Trung, Minh Lộ, đã lâu không gặp, hai vị đạo hữu vẫn khỏe chờ. Trần Đạt Trung đạo trưởng nghe vậy Thì vút dâu đáp Đa tả mã đạo trưởng lưu tâm Ta đạo còn đó ta đâu dám Để bản thân mình yếu hèn Lời nói mang đầy thâm ý Của Trần Trung đạo trưởng Như là đụng chạm đến tôn nghiêm vốn có Của Thôi Liệt Hắn cả giận Tự cho mình là chính nghĩa Để ta xem hôm nay các ngươi làm sao mà thoát Nói đoạn Hắn nâng tay áo bắn ra một điểm pháo hiệu Từ tường vây xung quanh lao Những bóng người mặc trường bào theo Thượng Thanh xuất hiện Nhìn qua số lượng cũng không kém gì Nhân sĩ huyền môn Đại Việt Các người đã có chuẩn bị từ trước sao? Minh ứng đang chiến đấu kịch liệt Nhưng vẫn phân tâm quan sát Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của đám môn nhân Thượng Thanh phái Đã tức giận nói Hứa chủ nghe vậy Thì đắc ý cười dài Các người nghĩ sự tình quan trọng như vậy Mà chúng ta chỉ dám phái binh lính canh phòng sau <cười> theo lời của quốc sư cùng cầm lạc tướng quân chúng ta biết ngoài đám người bị bắt thì vẫn còn những kẻ lẩn trốn lao ngục này thực chất là cạm bẫy để dẫn dụ các người nhìn thấy sự đắc ý trong ánh mắt của hứa chu minh ứng bùng lên lửa giận tích trượng trong tay càng múa tít điên cuồng như muốn nhanh chóng trấn áp quỷ thái thái trước mặt để qua bên đó chiến đấu đang lúc sự chú ý của đoàn người rơi vào Sự xuất hiện của đám môn nhân Thượng Thanh Phái Thì chiến cuộc của Tiểu Thúy và hắc Bạch Nhị Quỷ Bắt đầu có biến hoa Tiếng chấn động kinh khủng phát sinh Làm cho mọi người giật mình Chỉ thấy Tiểu Thúy một thân váy trắng lay động Cả người Treo lơ lửng ở trên không Hai tay nắm chặt lấy một điểm bạch quang chói lòa Đang tỏa ra yêu khí nồng đập Không ngừng Đối phó với vòng quỷ khí Nội đàn của tiên yêu À đã xuất ra nội đàn hắc quỷ nét mặt rúm gió Bởi áp lực cường đại Bỗng chốc ập đến Bên cạnh Bạch quỷ cũng không khá hơn là bao Cơ hồ cũng sắp sửa không chống chịu nổi Các người biết thế nào là nội đàn chứ <cười> Ta cho các người thấy Còn không mau phản kích Cách đó không xa Trang pha vẫn đứng im bất động quan sát chiến cuộc Nhìn thấy hắc bạch nhị quỷ chật vật duy trì vòng xoáy quỷ khí thì lớn tiếng nói. Ở bên trong vòng xoáy quỷ khí, tiểu thúy toàn thân bất động, chỉ có yêu khí từ thân thể của nàng vẫn đang cuồn cuộn, rót nhập vào trong nội đan, làm cho yêu khí tụ tập nơi nội đan giống như là hỏa tiễn, điên cuồng đánh sâu vào lớp quỷ khí. Nội đan mang theo toàn bộ yêu khí của tiên yêu chân chính, càng ngày càng lún vào lớp quỷ khí dày đặc. Nội đan tiến lên đầu Thì nét mặt của hắc bạch nhị quỷ rúng do đến đó Cả hai bấy lâu luôn cho rằng Bản thân mình cường đại Đem tất thể yêu tà gặp phải Coi như cỏ rác Đến hiện tại cũng cảm giác được Áp lực của nội đan tiên yêu Bọn chúng mới biết Bấy lâu nay mình đã quá tự phụ Chỉ là bây giờ hối hận Thì đã quá muộn Mắt nhìn vòng xoáy quỷ khí Sắp bị nội đan xuyên thủng Tiểu thí vì vậy mà cũng sắp thoát được ra ngoài hắc bạch nhị quỷ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về chen pha như cầu cứu chủ nhân chủ nhân dường như chen pha cũng nhận ra quỷ nô của mình đã dốc ra toàn lực nhưng cũng chẳng thể cản nổi sức cường đại của tiểu thúy bấy giờ hắn nhíu mày chuyển thân dù sao thế cục cũng đã sắp đặt đâu vào đấy không thể vì hai quỷ nô kia mà phá hỏng đi tất thảy tiểu thúy nãy giờ tập trung điều động nội đan quỷ khí Để công phá Ngay khi cảm nhận bản thân mình sắp giành được thắng lợi Thì từ bên tai của nàng Vang lên tiếng linh phủ xé gió Nội tâm của tiểu thúy như có ngàn cân Kéo xuống Nàng biết sự lo lắng đã thành sự thật Kẻ mới tới quả nhiên đã động thủ. Nội tâm của tiểu thúy vừa động Ở trên đầu xuất hiện một lá linh phủ Màu tím án ngữ Linh phủ lay động Tỏa ra linh lực cường hãn Hướng tới bề mặt quỷ khí Bao bọc thành một lớp màng chắn vô cùng kiên cố Mặc cho yêu lực từ nội đan thả ra Bao nhiêu Đều bị lớp màn kia tiêu hao sạch sẽ Người Nhận ra sự quỷ dị trước mắt Tiểu Thúy nghiến răng Hướng Chen pha mà quát Đáp lại nàng là sự mỉa mai Trong ánh mắt của chèn pha Hắn mỉm cười nhìn nàng đoạn lên tiếng Tiểu Mỹ Nhân Thực lực quả nhiên là cường đại Chỉ có điều một mình nàng Làm sao có thể là đối thủ của ta <cười> ngoan ngoãn thu lại nổi đan ta sẽ lưu lại cho nàng một con đường sống người nằm mơ sao tao có chết cũng không hạ mình trước ngươi tiểu thúy nghiến răng gắng gượng chống đỡ sự thiết chặt của quỷ khí và lớp màng linh lực gằn lên từng chữ cheng pha nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của nàng thì chẳng những không tức giận mà ánh mắt còn toát lên tê thích thú hắn chậm rãi tiến lại phía nàng theo mỗi bước chân là một câu niệm chú, linh lực của linh phù vì vậy mà càng ngày càng trở nên cường đại. A Di Đà Phật, thế chỗ, xin dừng bước. ở bên kia mắt thấy trang pha động thủ, đám người huyền môn đại việt trong lòng nóng như lửa đốt, tất cả đồng loạt tiến lên. Minh lượng thiền sư niệm một câu Phật hiệu, tràng hạt ở trên tay tỏa ra Phật quang phóng vụt lên cao ý đồ phá đi thế công của linh phủ, nào ngờ chẳng hạt còn chưa bay xa được thì bị một thanh mộc kiếm đánh trúng, tất cả đều vô lực rơi xuống. Minh lượng, ngươi nóng lòng như vậy sao? Ân oán trên giả lĩnh sơn xem ra hôm nay ta cùng ngươi cho sáng tỏ. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hứa Chu. Ngày đó ở trên giả lĩnh sơn, hắn và Minh lượng thiền sư đánh qua trăm hiệp mà bất phân thắng bại. Hiện tại có cơ hội tốt, làm sao có thể buông? Hứa chu vừa dứt lời, thì đám buôn nhân của Thượng Thanh Phái cũng từ trên tường vây lao xuống, đứng đằng sau lưng của Mã Lân. Cùng với Mã Lân, thôi liệt chặn đường của đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt, không cho tiếp ứng với tiểu thúy. Khốn kiếp, đánh thì đánh, huyền môn Đại Việt chúng ta phải sợ các người sao? Võ Tư tuy là người tu Phật, nhưng bản tính thợ săn bấy lâu, luôn luôn ẩn giấu bên trong. Hiện tại thấy người của viên quang tự bị người ta khi dễ, máu nóng trong người cuồn cuộn. Miệng vừa nói, chân đã động, sĩ khí ngút trời như thôi thúc những người còn lại. Ai nấy đều nóng lòng muốn ứng cứu đồng đạo cho nên họ hét lao vào. Quần chiến sinh tử cũng vì vậy mà dâng lên kịch liệt. Mỹ nhân nàng vẫn còn cố gắng sao? <cười> Nữ hán tử như ngươi và nàng. Ta thật sự là thấy hiếm có, rất thích, rất tiếc. Trang pha vừa làm phép vừa mở miệng, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía bóng tối tường vây. Nơi mà nãy giờ có một thân ảnh, vẫn đang đứng im bất động, hướng ánh mắt mở đục mà nhìn qua bên này. L Lý Hồng. Nghe thấy những lời kia, tiểu thúy vô thức nhìn về phía tường vây. Nội tâm của nàng run rẩy khi nhận ra, người trong bóng tối kia chính là Lý Hồng. Sự sầu khổ ánh lên trong mắt Đang dần tuyệt vọng của Tiểu Thúy Lệ nóng tràn ra Tiểu Thúy biết hôm nay mình khó mà thoát khỏi trùng vây Cho nên gắng gượng dùng tất cả yêu khí mà mình có Đẩy toàn bộ vào nội đan Muốn liều mạng đánh ra một kích cuối cùng Đoạn ngửa mặt lên trời gào lớn Kiếp này chẳng thành đôi Kiếp sau ta nguyện một đời bên nhau Trường phong Trường phong Vịnh biệt chẳng Âm thanh ảo não thê lương lương của tiểu thúy vang vọng trong đêm đen, như lời chăn chối cuối cùng của nàng. Nội đan tên yêu lập lòe bạch sắc thả ra yêu khí nồng đậm, phút chốc bạo khởi hình thành một khối cầu màu trắng như xương gắt gao chống đỡ lại quỷ khí và linh lực của tử phụ trực chờ muốn bùng nổ. Con rắn nhỏ, <cười> người chết đi cho ta. Nhưng đúng lúc đó. Trên không trung lại có một câu khác cũng vang lên. Tiểu xa, lời vĩnh biệt đó trương phong ta không thích nghe. Mai này nàng tuyệt đối, đừng có nhắc lại. Ngay khi Tiểu Thúy chuẩn bị tự bạo nội đan, quyết dòn dồn một đòn đồng quy vu tận với hắc bạch nhị quỷ. Thì âm thanh đó làm cho nàng dùng mình, sự tuyệt vọng trong mắt tan biến. Tiểu Thúy đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía âm thanh thế từ xa hai vệt ánh sáng màu lam lóe lên mang theo linh lực cường đại xông thẳng qua bên này những tiếng chấn động liên tiếp nổ ra ánh sáng đại thịnh hai vệt ánh sáng bùng nổ đem quỷ khí hắc bạch vây khốn tiểu thúy đánh tan lá linh phủ ở trên không trung cũng bị hai vật thể xù xì đen nhẻm đánh trúng lắc lưng mấy lần rồi vô lực rơi xuống ở bên kia hai hàng lông mày của cheng pha nhíu chặt cơn phản chấn vừa rồi hắn cảm thấy rõ Trong lòng thoáng chút kinh sợ, nhìn chằm chằm về phía đối diện. Nơi ấy, một thân ảnh dần dần lộ sau bức màn đêm. Tiểu thúy thoát khỏi vòng vây của quỷ khí, toàn thân cạn kiệt sức lực rơi xuống. Nhưng thân thể nhỏ bé chưa chạm được đến mặt đất, đã có một đôi tay đỡ lấy. Hơi thở và khí tức quen thuộc làm cho nàng run lên vì xúc động. Nàng mấp máy môi mấy lần mới phát ra tiếng. Phong, phong ca phong ca để nàng chịu khổ rồi việc còn lại ở đây giao cho ta trương phong bộ dáng ân cần khẽ đặt tiểu thúy xuống thuận tay kéo nàng ra đằng sau lưng động tác của hắn khiến cho tiểu thúy cảm thấy ấm áp bất chợt đằng sau lưng vang lên giọng nói khác làm cho tiểu thúy có chút giật mình tiểu nha đào đến lúc nguy nan già già nãi nãi người không lại nhắc lại cái tên tiểu tử chết bầm kia chuyện này nãy nãy người nếu như biết được <cười> để ta xem bãi làm sao mà dạy dỗ người mà nói mới như lão bà của ta đâu không phải cả hai người cùng xuất núi sao ra ra người cũng tới người cũng tới tiểu thúy vừa vặn nhận ra người vừa lên tiếng chính là lão trần toàn Là Gia Gia của mình Nàng vui vẻ vô cùng Mặc cho vây quanh có rất nhiều người Nàng vẫn lao vào ôm chầm lấy não láo. Đoạn Nói cho tung tích của Quỳnh Lương Gia Gia Sao, sao người không, không để bọn chúng hại chết con ruộng tới Nại nãi cũng đang trên đường Hạ Sơn Khi đến Thanh quyết Giang Bắt gặp tộc nhân quy tộc Kẻ đó nói trong tộc có chuyện cấp bách Cho nên nãi nãi bảo con đến Tây Đạp Sắp xếp xong công chuyện của gia tộc người sẽ tới. Kìa quy tộc nghìn năm nay vốn ôn hòa không bằng thế sự, thì làm sao xảy ra chuyện chứ? À, cậu mày còn không sao? Nếu không ta nhất định phải giáo huấn bà ta một phen. Tiểu Thúy nghe thấy lão nói như vậy, thì quên cả hờn dỗi, che miệng cười khúc khích. Kế đó như nhớ ra điều gì, nàng lên tiếng: Ra ra, Trương Phong trở lại bao giờ? Hai người làm sao có thể có mặt ở đây sớm như vậy? trần toàn thượng sư nghe vậy thì khoát tay đáp ê chuyện đó sau nói à con thân thể bị thương mau đem nội đan nuốt vào à điều tức dưỡng thương à nói đoạn lão trần toàn tiến lên một bước đứng sóng vai cùng với trương phong hướng ánh mắt về phía đối diện nơi mở trang pha cùng với hắc bạch nghị quỷ cũng đang đưa ánh mắt soi xét là các ngươi khi dễ cháu gái ta sau một hồi quan sát trần toàn thượng sư mới gần giọng ở bên kia hắc bạch nhị quỷ nghe vậy thì nở một nụ cười tà mị hắc bạch nhị quỷ đang định lên tiếng giễu cợt thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm kế đó vệt ánh sáng vừa nãy nhanh như thiểm điện đã ập xuống đỉnh đầu khiến cho ả sợ hãi đến tột độ này cái tên tiểu tử này chứng nào thật đấy à còn chưa nói xong đã đánh người hàm đánh lắm sao ai còn mẹ nó Trần Toàn Thượng Sư liếc mắt đã nhận ra Trương Phong chẳng biết từ bao giờ đã lao về phía hắc bạch nhị quỷ Cho nên lẩm bẩm mắng Lão đâu biết hiện tại Trương Phong đang rất tức giận Bởi lẽ người ngoài có thể đối với hắn gây thương tổn Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp những người thân của hắn Cho nên vừa nãy hắn cũng không có nhiều lời với hắc bạch nhị quỷ Không nói là đánh mới đúng là phong thái của Trương Phong ta bây giờ ta không chỉ đơn thuần là một thanh thiếu niên mới lớn nữa mà ta cũng đã trở thành một trương đại sư rồi thiên địa quy nguyên quán nhập uyên hồng phá ngay khi làm quang sắp bổ xuống đầu của bạch quỷ từ đằng sau lưng của a Một tràng chú ngữ vang lên Kế đó Một vệt hồng quang ẩn hiện vụt tới Ngăn lại lam quang đang tỏa ra từ quy điển Song giản của Trương Phong Hai cỗ lực lượng va chạm Sinh ra phản chấn Hùng hổ Hất văng hắc bạch nhị quỷ Chủ nhân Đã, đã tạng người Đã tạng người Dưới sự kinh khiếp tột độ hắc quỷ ôm lấy thê tử của mình miệng lắp bắp nhìn về phía trang pha trang pha hai tay nắm chặt trường kiếm nâng đỡ song giản của trương phong mặt không đổi sắc thật là mất mặt còn không mau cút sang một bên trợ giúp lão thái và lão độc được sự phân phó hắc bạch nhị quỷ không dám chậm trễ chuyển thân ý đồ rời đi nào ngờ chưa được bao xa thì bị lão trần toàn chặn lại nét mặt cười mà như khóc của lão làm cho hắc bạch nhị quỷ chột giả Cây à, khi dễ cháu gái của ta rồi định cứ thế mà đi sao? Lão già chết bậc, mau cút giật cho ta. Hắc bạch nhị quỷ vừa nãy bị một kích bất ngờ của Trương Phong làm cho kinh sợ. Hiện tại dù bị thương, nhưng sự giận dữ cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm. dứt lời, ả múa kiếm lao lên. Hắc quỷ thấy thê tử tiến lên cũng chỉ đành rút kiếm trợ chiến. Cả hai đem toàn bộ quỷ lực bạo khởi điên cuồng tấn công nhất đại tâm sư của huyền môn đại việt ở bên này sau một kích giao phong trương phong và cheng pha hiện lại tách ra bốn mắt gườm gườm đánh giá đối phương không lẽ người chính là trương phong kẻ mà thượng thanh phái nhắc tới cheng pha sau một hồi đánh giá trương phong bấy giờ mới mở miệng trương phong nghe vậy thì thổi thổi rúm tóc ở trên chắn nhàn nhạt, nhạt đáp không ngờ đám rùa đen rụt cổ kìa còn thương nhớ ta Không sai, tá họ Trương, tên một chữ Phong. Ngươi là ai? Phong thái tiêu sái bá khí của Trương Phong, như động đến sự tôn nghiêm của Trang Pha bấy lâu, khẽ hở mũi. Ta là ai không quan trọng. Điều ngươi nên lưu tâm là sinh mạng của mình. Nói đoạn, Trang Pha liền bắt kiếm quyết, tiến lên. Khi thế như vũ bão của hắn, khiến cho một cường giả hóa linh như Trương Phong cũng không dám coi thường. Uyên hồng kiếm Là kiếm danh Ở trong thập đại danh kiếm của Hoa Hạ Người rút cục là ai Mặc dù bản thân bận đối phó với hạc bạch nhị quỷ Trần Toàn Thượng Sư ở bên kia cũng chú ý Bởi lẽ lão cảm nhận được khí tức trên thân thể của kẻ này rất đặc biệt Khẳng định không phải là tầm thường Vừa nãy nhìn thấy sát khí nồng đậm tỏa ra từ kiếm khí Trần Toàn Thượng Sư đã có chút nghi hoặc Nhưng hiện tại kiếm đã xuất vào Hai chữ Uyên hồng Chạm khắc theo lối chữ án hiện lên trên lưỡi kiếm. Lão chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Kêu lên. Lão Uyên Hồng kiếm. Sự khẩn trương và tên Uyên Hồng từ miệng của Lão Trần Toàn vang lên khiến cho Trương Phong chú ý. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ. Bởi vì kiếm quang hồng nhạt mang theo sát khí ngút trời đã đến. Trương Phong nhanh nhẹn đạp tinh tú bộ né tránh. Quy điển song giản trong tay bay múa tỏa lên thần khí của Đại Việt va chạm với uyên hồng vang lên những tiếng đùng đùng như mãnh long gào thét chỉ là hai khối đồng đen thô giáp ẩn chứa linh lực cường đại lại có thể cùng với uyên hồng phân tranh pháp khí tốt ta thích sau vài lần va chạm cheng pha đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào quy điển song giản miệng thốt lên từng câu tán thường ở bên kia trương phong hiện tại cũng đã rõ vì sao lão trần toàn lại kinh khiếp Khi nhìn thấy thanh kiếm như vậy Hắn dâng lên song giản trong tay ngắm nghía, Cảm thấy thân giản không chảy xước, bấy giờ mới yên lòng Nói với chanh pha Bảo kiếm trong tay người cũng không phải là vật tầm thường Cái tên Uyên Hồng này nghe rất quen <cười> Rất quen Ngươi là giả ngu hay là thật Uyên Hồng là danh kiếm Vang danh cổ kim mà ngươi không biết Chanh pha đắc ý Nhìn Trương Phong mỉa mai Trương Phong cũng chẳng để ý đến thái độ của hắn, cẩn thận suy ngẫm một hồi lâu, rồi à lên một tiếng, tự lẩm bẩm nói: "Không lẽ là một trong thập đại danh kiếm được nhắc đến trong phim Tần Thời Minh Nguyệt mẹ nó chứ. này, mình mình về đến thời đại này mà còn được tận mắt thấy dáng vẻ bên ngoài cũng không khác trong phim là bao." Nghĩ đến đây, Trương Phong hất hàm nói với Trang Pha sự hiểu biết của mình: "Thì ra là Uyên Hồng kiếm của Kinh Kha." Những năm xưa Kinh Kha cùng dừng Uyên Hồng này để hành tích Tần Thủy Hoàng nhưng bất thành Bảo kiếm được Tần Thủy Hoàng lưu lại Ban cho cái nhiếp thiên hạ để nhất kiếm khách Uyên Hồng trong tay hắn đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng Sát khí ẩn chứa trong bảo kiếm không gì đo đếm Cho đến khi Uyên Hồng này bị gãy Trong một trận chiến cùng Sa Sĩ Cũng là bảo kiếm trong thập đại danh kiếm Từ đó biệt tích giang hồ Cho đến khi một vị cao nhân của đạo môn vô tình có được Uyên Hồng Thấy thần kiếm có sát khí lẫm liệt là khắc tinh của tà vật cho nên mới đem rèn lại. Lại tế luyện mấy trăm năm giúp bảo kiếm hấp thu thiên địa linh khí. Mà có linh tính, linh tính trở thành đạo môn trí cường pháp khí. Những lời của Trương Phong nghe qua rất có kiến thức. Chỉ là tính xác thực thì còn chưa rõ. Bởi lẽ ở thời đại của hắn, thông tin về uyên hồng kiếm mặc dù có lan tràn trên internet và phim ảnh trải qua nhiều đời truyền miệng sự sai lệch nói gì thì nói cũng không đúng ít nhiều trương phòng cứ đứng đó đôi mắt đăm đăm nhìn đối phương miệng thao thao bất tuyệt nói ra lai lịch của uyên hồng kiếm khuôn mặt của tren pha càng lúc càng cảm thấy kỳ quái vặn vẹo